chương ữ hai bán hàng tốt nhất với mức giá thấp nhất có thể có một liên hệ thú vị giữa người bán hàng tạp hóa đầu hẻm mà mỗi ngày chúng ta đều đi ngang thỉnh thoảng ghé lại mua vài món linh tinh với siêu thị khổng lồ qua mắt sinh ra để phục vụ những nhu cầu thiết yếu nhất của những người quanh họ p h a n s i y e n sống tại một vùng nông thôn cách bắc kinh 200 km anh ta đang lái chiếc xe hàng từ nông trang lên bắc kinh vào ngày cuối tuần để đổi gió và cũng để mua cho gia đình một số lượng nhu yếu phẩm lớn hai ngày trước anh được một người bạn mách rằng tại bắc kinh vượt khai trương một cửa hàng quan mát có giá bán thấp hơn những nơi khác đến 30%. p h a n chỉ là một trong đoàn dài người đổ xô về bắc kinh ngay khi qua mắt khai trương cửa hàng tại đây sức hút của hàng giảm giá khiến rất nhiều người không ngần ngại cất công đi xa để mua về cho mình một lượng lớn hàng dù chỉ để dự trữ trong cùng thời điểm các cửa hàng quan mát tại mỹ cũng đang vui mừng trước ngày thứ sáu vàng lượng khách cuối tuần tăng đột biến tất cả đều là qua mắt nhưng sao lại là qua mắt khi qua mắt mở cửa một mức giá thấp hơn bắt đầu được áp dụng điều này tạo nên một cơn địa chấn điên cuồng đối với người tiêu dùng cho ví dụ một mức giá bán lẻ thấp được niêm yết tại một nơi xa xôi như oklahoma mọi người bắt đầu đổ xô đi du lịch từ t u l s a đến b r i n c e chỉ để ghé vào đây mua hàng hóa đây là điều mấu chốt của việc bán hàng chiết khấu lợi nhuận thu được từ nhiều món đồ được bán ra sẽ nhiều hơn lợi nhuận từ những món đồ bán ra ít hơn và vẫn giữ mức giá cũ như s a n q u e n t i n đã có lần nói sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu bạn khách hàng đến đây và chúng ta sẽ đạt được một sự thỏa thuận lớn s a n q u e n t i n kể lại rằng ông bắt đầu nghe nói đến việc bán hàng giảm giá vào khoảng năm 1955 khi ông nhận điều hành một cửa hàng của công ty ben f r a n k l i n tại n e w ê sport khi đó việc bán giảm giá bắt đầu được thực hiện tại công ty a r l e n h o l t do m a r t y t r e y cha đẻ việc bán hàng giảm giá khởi xướng nhận ra đây là một chiến lược khôn ngoan và có tương lai sam đã đi dọc đất nước và nghiên cứu về mô hình bán hạ giá đang mọc lên ông tò mò xem xét ghi chép phân tích tất cả những m ặ t ưu và quyết một cách nhiệt tình thật ra bài học ông nhận được từ việc bán hàng giảm giá đã đến từ khi bắt đầu sự nghiệp tại n e w p o r t khi bán đồ lót với giá một đô la thay vì một phẩy hai đô la lúc này sam đang liên hệ mua hàng với harry quayner người điều hành công ty quayner buying supply tại số năm trăm lẻ năm đại lộ seven harry điều hành công ty bằng cách tới gặp tất cả các nhà sản xuất khác nhau và liệt kê xem họ bán gì cần mua món hàng nào sau đó harry nhận đơn hàng và chuyển đến nhà máy sản xuất và ăn t r ê n l ệ c năm phần trăm mức giá có thể chấp nhận được một sự tình cờ xảy ra khi harry đang liên hệ bán quần lót phụ nữ loại sợi đan hai vạch và có phần tắt eo bằng dây chun với giá hai đô la một tá với mức giá cũ sam phải bán $1 3 chiếc, một đô la ba chiếc đô la tả. nhưng với mức giá này cũng phần lợi nhuận như vậy nhưng có thể bán một đô la bốn chiếc dĩ nhiên là số lượng hàng bán ra nhiều đến mức sam phải đặt hàng để đưa về cửa hàng mình tới tấp đây là một bài học khá đơn giản nhưng cũng là kinh nghiệm quý giá cho sự khởi đầu của w a l m a r t sau này đó là bản chất của c h i ế c khấu bằng cách giảm giá bạn có thể tăng doanh thu tới một điểm mà bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với khi bán giá cao trong ngôn ngữ bán lẻ điều này có thể giảm chênh lệch giữa giá vốn và giá bán nhưng lại kiếm được nhiều hơn cửa hàng năm xu và một hào tiếp theo của sam tại bentonville bán một tá c à p h ê quần áo giá chín xu chè giá mười xu một cốc không những thế trẻ em đến đây được phát bóng b à i miễn phí mọi người đổ xô đến và tiếp tục kéo đến không lâu sau đó sau contain có một chuyến đi n e w york khi về cửa hàng chất đầy dép s a n d a ă n g j o r i ngày nay là s a n d a ă n g nhật bản với giá mười chín xu một đô i mặt hàng bán chạy tới mức mỗi người trong thị trấn b e n t o n v i l l e đều có một đô i con đường bán chiết khấu chuyên nghiệp của qua mắt bất ngờ lại đến từ một sự cạnh tranh gần nơi ở của sam có một chủ cửa hàng tên là hep gibson vốn xuất thân từ thở cắt tóc nhưng chỉ với một triết lý đơn giản mồi giá thấp c ế t đầy hàng và bán rẻ hep đã đạt được thành công to lớn tại các cửa hàng ở abilene amarillo dallas chỉ đến khi hep bành trướng đến nơi sam đặt các cửa hàng và bắt đầu cạnh tranh thì sam buộc phải hành động có hai con đường để lựa chọn ở lại ngành kinh doanh bán tạp phẩm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng hạ giá sắp tới và mở một cửa hàng hạ giá sam chọn con đường thứ hai khi cửa hàng quam mắt số ba được mở ở randall sam chất đầy ba xe tải chứa r e s t o n chất chống đông về cửa hàng và định giá một đô la một ga l o n g bên cạnh đó thuốc đánh răng red được niêm yết giá 27 xu một ống khách hàng đến tận tua sa chỉ để mua thuốc đánh răng và hóa chất chống đông nhiều đến nỗi đội cứu hỏa chỉ cho phép cửa hàng mở cửa trong vòng năm phút sau đó khóa kính lại cho tới khi những người mua hàng ở trong đi ra hết trong khoảng thời gian đó fusion nhà quản lý đầu tiên của w a l m a r t bán một món hàng nổi tiếng nhất trong các đợt khuyến mãi của công ty ngay ngày đầu tiên phil được cử đến mở cửa hàng tại phố hot springs bang arkansas ông chuẩn bị ngay một đợt trình diễn bột giặt lớn chưa từng có ông đặt mua về khoảng 3.500 h ộ p bột giặt yêu cầu giảm giá một đô la một hộp sau đó ông định giá bán một phẩy c h đô la một thùng so với ba phẩy c h đô la tại các cửa hàng khác lượng bột giặt mua về được chất cao thành một kim tự tháp khổng lồ dài hai mươi đến ba mươi mét cao đến tận trần nhà rộng khoảng bốn mét vậy mà nó biến mất chỉ trong vòng một tuần thành công từ việc bán chiết khấu của sam thường đến rất tình cờ điều chính yếu là khi cơ hội bán lẻ đến cần phải nắm ngay cơ hội sam từng bán một mặt hàng không thể tin nổi r á p trải giường pet mây từ một sự mạo hiểm ông m u a một loạt r á p trải giường về và giảm giá giảm cả một ít lãi lại vậy mà chỉ năm 1980 w a l m a r t bán được 8,5 triệu chiếc cũng tương tự là mặt hàng phích nước hay những chiếc kẹo dẻo dính monspice n ă 0 0 r ă m chiếc tương đương 100.000 đô la một tuần có thể thời điểm bây giờ điều này đã trở nên hết sức bình thường nhưng trong giai đoạn tiền sơ khai của w a l m a r t việc bán hàng chiết khấu thật sự là đột phá và cực kỳ mạo hiểm đối với suy nghĩ của đa số mọi người bởi thế q u o a mát mới có điều kiện nắm bắt được tương lai và hướng đến thành công nhanh chóng Quý thính giả thân mến giả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 không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trông gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống t r a n hòa với n n g người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng mến vương sống yên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đây khoa s á trong nói.com.vn bạn cùng mời hiểu văn hóa, kinh văn tìm viết hóa doanh đang được viết lại.、Trong、chuyến sang thăm việt nam và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà kinh doanh theo lời mời của lãnh sự quán australia thomas murrell ceo của tập đoàn truyền thông và thông tin liên lạc am media có kể một câu chuyện ngay khi mới vào nghề làm tại tập đoàn abc Australia Brasca Corp. dù đạt được một số thành công đáng kể nhưng cuối cùng ông cũng gặp thất bại lý do chính yếu mà rất lâu sau ông mới nhận ra chỉ quan tâm đến sự phát triển của bản thân mình nếu ra được bài học xương máu đó thomas bắt đầu lại sự nghiệp bằng việc giúp đỡ mọi người cần đến ông và không nề hà bất cứ khó khăn nào đến khi thiết lập am media những người giúp đỡ ông nhiệt tình nhất chính là số người mà ông bỏ thời gian ra giúp đỡ trong giai đoạn họ khó khăn đến bây giờ thì thomas murrell đã trở thành người nổi tiếng và được tín nhiệm vào bậc nhất của xứ sở kangaroo triết lý thành công này trùng hợp một cách kỳ lạ với phương cách để đi đến thành công của s e a n k a n tên trong một lời tâm sự s e a n k a n tên đã từng phát biểu rằng những doanh nhân vẫn đang cố gắng đẩy giá lên cao ở bất cứ mặt hàng nào sẽ nhanh chóng c h u ố t lấy thất bại bởi đơn giản họ đã không hề quan tâm đến khách hàng và không đặt lợi ích của khách hàng lên trên họ là những kẻ tham lam và rồi chắc chắn sẽ bị đào thải chiến lược buôn bán của chúng tôi là thu hút khách hàng bằng cách bán cho họ hàng hóa có chất lượng cao nhất với giá thấp nhất có thể nó đã có hiệu quả thậm chí rất ít người trong số chúng tôi tin tưởng vào ý tưởng này ngay khi mới khởi nghiệp vậy mà họ đã đầu tư vào nó và trở nên nổi tiếng có thể khẳng định w a l m a r t đã thay đổi cách thức bán lẻ nói chung khoảng 10 năm trở về trước tại việt nam h ã n g bạn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng người tiêu dùng mà bạn là một trong số đó đổ xô vào các siêu thị cửa hàng chen chúc nhau lựa chọn để mua các mặt hàng giảm giá cuối năm vậy mà bây giờ đã có bạn cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể sở hữu một chiếc máy ảnh kỹ thuật số rẻ đến mức bất ngờ với độ phân giải cao trong dịp bán hàng giảm giá vậy mà điều ấy đã trở thành hiện thực những điều ấy đang vẽ lại cảnh tượng của w a l m a r t từng làm mưa làm gió tại mỹ quốc tiến xa hơn có nhiều bài học của w a l m a r t vượt quá phạm vi của ngành bán lẻ và có thể áp dụng tại nhiều ngành kinh doanh khác nhau tại tập đoàn w a l m a r t lương trả cho nhân viên điều hành luôn ít hơn tiêu chuẩn ngành tuy nhiên họ lại nhận được những khoản thưởng bằng cổ phần công ty cũng như số tiền khuyến khích họ làm việc có liên quan đến kết quả kinh doanh của công ty kết quả là công ty hoạt động rất trôi chảy và cuộc sống nhân viên rất tốt bài học này không bao giờ cũ rất nhiều nhân viên điều hành được n h ậ n mức lương cao chót vót và tự bằng lòng với bản thân và chiếc ghế của mình năng suất kinh doanh của công ty sẽ giảm xuống bởi những con người và những tính toán như vậy ai đã từng quan tâm đến q u a n mắt đều nhận ra một bài học mà công ty này cũng như chính người sáng lập ra nó sang quang tâm mang đến chấp nhận bơi ngược dòng cho đến tận cuối đời sang quang tâm vẫn còn nhớ như in và thường nhắc lại câu chuyện khi bắt đầu mở một cửa hàng tại bentonville khi đến đây tình cờ sam nghe được câu chuyện của hai cụ già họ cá rằng trong vòng sáu mươi ngày cửa hàng này sẽ phải sập tiệm như những cửa hàng từng mở ra rồi chết yểu trước đó thế nhưng cửa hàng này không những tồn tại được mà còn vươn lên nhanh chóng đoạt doanh thu cao nhất tại khu vực bởi vì sam đã bơi ngược dòng ra những quyết định bất ngờ hiệu quả và cực kỳ ngoạn mục một cửa hàng giảm giá tồn tại ở một thị trấn dưới 50.000 ơ i n g dân ư thật là một trò đùa nếu muốn thành công như q u o a mắt lời khuyên là chấp nhận những lời gièm pha chế giễu và đi theo con đường bạn cho là đúng đắn nhất kết quả sẽ chứng minh và thuyết phục tất cả mọi người nếu mọi người đang đi theo một cách điều này đã tạo ra một cơ hội khác cho những người chấp nhận bơi ngược dòng để tìm đến vinh quang đường đi sẽ khó hơn tất nhiên nhưng thành công sẽ đến nhanh và bất ngờ hơn dự kiến có một câu chuyện tại việt nam mà chắc rằng người thực hiện nó phải có đủ dũng cảm và liều lĩnh lắm mới dám bơi ngược dòng như thế giai đoạn mới ra trường một người thanh niên tên hoàng quốc việt chỉ là người đi lắp ráp thuê máy tính lấy công làm lời khắp nơi trong thành phố một ngày anh gặp một người quen giàu có và nhận được câu hỏi nếu bây giờ có trong tay năm mươi triệu anh sẽ làm gì câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời lại trở nên quá khó đưa ra đáp án suy nghĩ nhiều đêm liền cuối cùng anh đến gặp người này và t r ê n đề án mở công ty để vay số tiền đó đề án này là một bước đột phá tại việt nam mà trước đó chưa ai từng nghĩ đến bệnh viện máy tính nguyễn hoàng chuyên sửa chữa hỏng hóc thay thế các bộ phận máy tính giờ đây thì hoàn g quốc việt đã trở nên giàu có nhưng trong đầu anh vẫn luôn tồn tại một mong mỏi chỉ cần một bạn trẻ bất kỳ nào đó đến gặp anh trình bày đề án chấp nhận phản biện và thuyết phục được anh anh sẽ cho vay vốn không thời hạn để đưa dự án đó vào thực tế dù sao những bài học trên đây vẫn chỉ là những di sản mà san quentin để lại cho các thế hệ khác tiếp nối điều quan trọng hơn là một số bước đi lẫn những chiến lược mà quam a r t vạch ra và thực hiện sẽ khiến cả thế giới bất ngờ trong tương lai san quentin tin rằng khi cách thức thực hiện hoạt động kinh doanh trên thế giới khác đi nhiều trong thời đại kinh tế toàn cầu mới chúng sẽ phản ánh những cách kinh doanh mà quam a r t từng sử dụng ông dự báo rằng trong tương lai các công ty thành đạt sẽ làm theo những gì mà quamát luôn cố gắng làm c h o ngày càng nhiều trách nhiệm có tính quyết định cho những người tiếp xúc với khách hàng thường xuyên chính những người này là những người biết rõ ràng nhất khách hàng đang muốn gì cần gì và nên thay đổi theo hướng nào để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng tuyệt vời nhất người quản lý giỏi nhất phải là người tin tưởng họ biết tập hợp những ý kiến này lại và ra một quyết định chung phổ biến cho mọi người thực hiện trớ trơ thai một số thất bại của q u a mát trong giai đoạn phát triển sau này càng chứng tỏ lời sam tiên đoán là hoàn toàn chính xác tại đức phong cách sống của người dân khá khép kín không quen với những nụ cười niềm nở hay thái độ giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên bán hàng siêu thị họ trở nên nghi ngờ và tỏ vẻ khó chịu trước những điều mới mẻ này tại hàn quốc cũng thế khi khai trương cửa hàng đầu tiên vào năm 1998, n g ư ờ i tiêu dùng ùn ùn kéo đến để chiêm ngưỡng những núi hàng cao ngất ngồn ngộn được bày biện trong cửa hàng phương cách giúp q u a m ắ t thu hút sự chú ý và đạt được rất nhiều thành công nhưng người tiêu dùng hàn quốc lại dị ứng với c á c b à i biện này các bà nội trợ cần một người hướng dẫn chứ không phải các kệ hàng lạnh lùng vô cảm ngồn ngộn hàng hóa đó là lý do chính yếu khiến quang mắt phải rời bỏ thị trường hàn quốc n h ư n g b á n h đất màu mỡ này lại cho shinsega một tập đoàn bán lẻ địa phương chiếm lĩnh hai lý do có vẻ trái ngược nhau tại hai quốc gia lại đi đến một kết luận chung chỉ khi nào những người trên chiến tuyến nóng bỏng cách gọi dùng cho những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng đánh giá đúng nhu cầu của người tiêu dùng và đưa ra cách giải quyết phù hợp thì công ty mới thành công được những tập đoàn càng lớn sức bành trướng càng rộng thì vai trò của bộ phận này càng cao quan tâm đặc biệt đến những người này là cách làm ngày càng nhiều của những tập đoàn lớn trm helpless parker v â n v â n và sẽ là cách làm phổ biến của đa số những công ty lớn trong thời đại mới Ở đây khoa sách nói các nói.com.vn cùng bạn nội Mời tiếp tục d u n trong chương g a l m a r t có một quỹ từ thiện nổi tiếng được lập ra w a l m a r t store in quỹ từ thiện này có mục đích giúp đỡ nhân viên trẻ em và cộng đồng nơi w a l m a r t đặt chi nhánh cũng như tài trợ về tài chính và nhân sự cho các hoạt động từ thiện của mình một trăm bảy mươi bệnh viện cho trẻ em đã được thành lập tại mỹ 1 ộ t t r i triệu đô la một năm được qua m a r t trích ra cho quỹ từ thiện khoảng 70 triệu đô la cũng được qua m a r t đứng ra quyên góp từ khách hàng điều này khiến tên tuổi qua m a r t càng trở nên uy tín hơn bao giờ hết thomas i resman tác giả của thế giới phẳng cùng chiếc c l a s s e t và cây ô liu hai cuốn sách nổi tiếng viết về tiến trình toàn cầu hóa từng nói về qua m a r t với qua m a r t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 tôi cũng phải kể cho bạn nghe điều này những người tiêu dùng tôi biết rất yêu qua m a r t họ có thể đến qua m a r t và mua được những hàng hóa thật sự chất lượng với giá cả thật sự thấp những cổ đông của qua m a r t mà tôi biết cũng rất yêu quý công ty này trong khi đó đa số dân thành thị lại ghét qua m a r t bởi vì qua m a r t thường lo liệu đến khoảng bốn mươi phần trăm sức khỏe của người làm công tại qua m a r t khi một người làm công tại đây bị bệnh họ sẽ làm gì họ được đưa đến phòng cấp cứu đặc biệt của một bệnh viện sẽ có người trả thuế đứng ra trả viện phí cho họ t h ằ n g s ớ m của tôi lại tỏ ra khá lúng túng và bối rối trước qua mắt bối rối vì những câu chuyện đồn đại về cách đối xử khác biệt với phụ nữ bối rối vì câu chuyện đồn đại khác về việc qua mắt áp chế người làm công của họ đêm này sang đêm khác h ố i rối vì số tiền họ trả cho một số người làm công của họ vì thế nên tôi gọi w a l m a r t là sự hỗn độn phức tạp trong một thể thống nhất bởi cổ đông và khách hàng cảm thấy khác người thành thị cảm thấy khác hàng xóm của tôi lại thấy khác cho dù có bất ngờ như thế thomas r e d m a n cũng phải công nhận sự phát triển không thể tin nổi của w a l m a r t ông cũng không thể chối cãi được một điều rằng w a l m a r t là một trong số ít những công ty tại mỹ được nhiều người chen chân xin vào làm việc nhất hiện w a l m a r t có gần 5.000 siêu thị trên toàn thế giới và thu hút khoảng 20 triệu người đến mua sắm mỗi ngày tại mỹ hơn 80% h ộ gia đình mua ít nhất vài sản phẩm trong mỗi năm từ w a l m a r t nếu một ngày bạn mở mắt dậy đi dạo bộ và thấy một cửa hàng w a l m a r t bất ngờ mọc lên ngay khu phố mình ở hãy đừng vội sửng sốt đó là một điều hết sức bình thường với tốc độ bành trướng của quamark mà thôi và khi ấy bạn đã trả lời được câu hỏi sao lại là quamark những giai đoạn phát triển đáng chú ý của q u a m a r t n ă m 1962, mở cửa hàng đầu tiên tại r o c h e arkansas năm 1969, kết hợp các công ty thành tập đoàn quamark ngày 31 t h á n g 10 năm 1972, c ổ phiếu w a l m a r t niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 1983, c â u lạc bộ của sam được mở đầu tiên tại thành phố midwest oklahoma năm 1987, w a l m a r t hoàn thành hệ thống thông tin liên lạc tư nhân lớn nhất tại nước mỹ năm 1988, siêu thị đầu tiên được mở tại washington missouri năm 1990, w a l m a r t trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất quốc gia năm 1991, c ử a hàng w a l m a r t đầu tiên ở nước ngoài được khai sinh tại mexico city mexico năm 1994, w a l m a r t đánh bại 122 cửa hàng của h u k o tại canada năm 1996, w a l m a r t đi đến ký kết thỏa thuận thành lập chuỗi cửa hàng tại trung quốc năm một n a a l m thay t thế h o a v ê r k tại d o w n o n năm một n g h ì ă m chín m ư ơ a m a r t trở thành nơi có nhiều nhân viên nhất nước mỹ với 680.000 n g ư ờ i năm 1997, w a l m a r t có lợi nhuận 100 t ỷ đô la một năm năm 1999, w a l m a r t có 1 ộ t triệu một t r ă nhân viên trở thành tập đoàn có số lượng người làm lớn nhất thế giới vượt lên tập đoàn ADDA, 229 cửa hàng tại Vương quốc Anh. năm hai nghìn ba trăm năm mươi hai tỷ đô la một ngày vào ngày thứ sáu đen đủi năm hai nghìn bốn trăm năm mươi bốn năm trăm i c n i m mươi t r i ệ u đô la năm hai nghìn bốn những nhân viên của w a l m a r t tại trang quê quebec canada bầu cử thành lập công đoàn w a l m a r t đầu tiên ở bắc mỹ năm tháng sau w a l m a r t loan báo đóng cửa hàng năm 2005, w a l m a r t mở trang web w w w b q u a m a r c f a x com trong một chiến dịch quảng cáo trong một nỗ lực chống lại những người chỉ trích khoa sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương hai trong phần một của quyển sách mời các bạn đã nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương ba triết lý một đô la